Tịch thiền dạ kéo tay Hà Tú Nương từng bước đến đại môn thủ phủ. Dạ nhi tính của người rất giống mẹ ruột của người, tiểu thư cả đời cũng không cam chịu khom lưng. Trước đây cũng kiêu ngạo như vậy. Lần khom lưng duy nhất chính là vì người. Cho nên ta hy vọng, về sau người có thể bảo vệ mình, đừng làm ra những quyết định sai lầm. Bởi vì người sống không chỉ vì một mình. Đôi mắt Hà Tú Nương rưng rưng, từng giọt nước mắt chua sót không ngừng lăn trên khuôn mặt. Nàng biết mình không cách nào ngăn cản, Chỉ hy vọng hắn có thể thấy được mình trọng yếu đến cỡ nào Nhưng mặc kệ thịt thiền dạ có quyết định ra sao Thì nàng vẫn luôn kiên định đứng sau lưng của hắn Nàng là một nữ nhân vô năng Tiểu thư giao hài tử cho nàng Mà nàng lại để hài tử nhận hết cực khổ của nhân gian Tối hôm qua nàng mới đốt hương khẩn cầu thượng tiên Cầu nguyện cho ngày mai vận mệnh chưa từng đối đãi tốt với nàng Thì hãy đối tốt với con của nàng Điều nàng có thể làm cũng chỉ như thế mà thôi Nội tâm Tịch Thiên Dạ run lên, im lặng một hồi mới nhỏ nhẹ nói: "Di nương, hôm nay Hải Nhi nói cho người một đạo lý, đồ vật của nhà chúng ta không ai có thể đoạt, người nhà chúng ta không ai có thể khi dễ. Từ nay về sau đều là như vậy, mặc kệ đối phương là ai." Hạ Tú Nương lại lôi trợ trợ nuôi hai đứa bé lớn lên, phải nhận rất nhiều cực khổ cùng ức hiếp. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, nhỏ yếu là bị khi dễ, cả một đời cũng không thể đứng thẳng lên được. Dù cho biểu hiện của Hà Tú Nương rất bình tĩnh, nhưng tịch thiền dạ biết đây là quá khổ, quá mệt mỏi, không được lựa chọn, bị khỉ dễ đến chết lạc mới liều lĩnh mà điên cuồng phản kháng. Tịch Thiên dạ, lá gan của người không nhỏ, vậy mà lại dám đến. Trước cổng thầu phủ, ánh mắt Trần Bần Nhiên băng lãnh nhìn sang tịch thiền dạ. Hắn không ngờ rằng hiện tại trần gia bọn hắn cường thịnh như vậy, mà tịch thiền dạ vẫn dám tới đây để tìm chết. Cho dù bọn họ có cầm gì vật của cha hắn thì thế nào Những bảo vật Và người không có năng lực bảo hộ kia Sẽ phải bị đoạt Mạnh Vũ Huyền đang bồi tiếp Trần Bần nhiên đón khách Nhìn thấy tịch thiền dạng đi tới Ánh mắt phức tạp nói Tịch thiền dạng Người không biết khòm lưng sao Đại trượng phu co được giãn được Thỏa hiện một lần thì đã sao nào Vì cớ gì khi mạnh lên Mà ngay cả một đạo lý cơ bản nhất người cũng không hiểu Ta hy vọng người có thể lý trí một ít Mau dừng tay đi Dừng tay ư Tịch thiên giã nghe thấy vậy thì cười lạnh Nhìn sang Mạnh Vũ Huyền nói Không phải người không thích tịch thiên giã nhát gan Sợ phiền phức kia sao Chuyện này không giống Mạnh Vũ Huyền khẽ cao mày Thiên huân quận chúa đi đến bên cạnh tịch thiên Dạ Mặt lạnh nhìn sang Mạnh Vũ Huyền Mạnh Vũ Huyền Người có tư cách gì mà đứng ở đó nói đạo lý Trước tình yêu cái gọi là đạo lý Chỉ là cứt chó Nếu như người yêu một người Mặc kệ hắn đúng hay sai Ngu xuẩn hay thông minh Người cũng sẽ kiên định đứng ở bên cạnh hắn Người Sắc mặt Mạnh Vũ Huyền khó coi nhìn sang hướng thiên huân Nàng có ý tứ gì Người chỉ yêu chính mình mà thôi Người chưa từng yêu tịch thiền dạ Cho nên hiện tại cũng không cần người ở đây mà giả bộ khuyên bảo Thiên huận quận chúa lạnh lùng nói Nhìn Mạnh Vũ Huyền bằng ánh mắt như con gà mái chiến đấu Người là ai nào Quan hệ của ta cùng tịch thiền dạ liên quan gì đến người Mạnh Vũ Huyền nhìn thiên huân quận chúa đứng bên cạnh tịch thiên dạ đang hùng hổ dọa người Trong lòng dâng lên một cố tâm tình phức tạp không nói nên lời Tựa hồ như có cái gì đó triệt để mất đi Cảm giác rất muốn kéo thiên huân quận chúa đang đứng cạnh Tịch thiên dạ ra Sau đó cưỡi lên nàng để đánh cho một trận Đủ rồi Trần Bần Nhiền quát lạnh một tiếng hùng hăng kéo Mạnh Vũ Huyền đến sau lưng mình Cảm xúc đột nhiên xuất hiện Trong mắt Mạnh Vũ Huyền kia làm hắn khó chịu trong lòng Hắn lạnh lùng nhìn sang tịch Thiên Dạ Mặt không chút thay đổi nói Tịch thiền dạ Ta khuyên người nên cút về Chớ có tự ruốc lấy nhục Cút Tịch thiền dạ bước ra Một cỗ khí tức dọa người bộc phát trên người của hắn Trực tiếp đánh bay Trần Bần Nhiên ra ngoài Mặt hắn không đổi mà đi lên phía trước Từ đầu đến cuối đều không nhìn Trần Bần Nhiên một chút Đừng đi Mạnh Vũ Hiên theo bản năng ngăn tịch thiền dạ lại Nhưng nàng bắt được chỉ là một trận gió Bóng lưng của tịch Thiên Dạn đã càng ngày càng xa trong mắt nàng căn bản không thuộc về một thế giới ở bên trong thủ v trên bữa tiệc khách khứa lùi tới như mây phi thưởng não nhiệt mùi rượu phừa đãng đầy phòng Mỹ thực đầy lẫy ca hát cà múa vũ cơ mạnh mạo vì gạo bạo vì tiền có thể nói là rất vui đột nhiên một tiếng ẩ vang lên đại môn của thủ phủ bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng đụng vào cánh cửa 6 chợ bị sụp đổ trong nháy mắt vật thần ảnh chất vật bay ngược ra, hung hăng nện bàn rượu trong hoa viên. Trần Bân Nhiên, ngươi làm cái gì? Thái thú của thủ phủ quận giận dữ, ở đây đều là tồn tại những đầu làng lang quốc, Trần Bân Nhiên nôn nóng nóng nóng, thành ra cái thể thống gì? Gia gia, tịch thiên dạ, tịch thiên dạ đã tới. Trần Bân Nhiên che ngực trong lòng đầy lửa giận nói, phách lối, quá phách lối, căn bản không để thủ phủ cùng tất cả các quý khách vào mắt. Cái gì? Tân thế trần cao nghĩa chấn động bỗng nhiên đứng lên ánh mắt nhìn về phía cửa lớn Tịch thiền dạ hắn lại dám đến Không chỉ có người của thủ phụ chấn động vô cùng Không thể hiểu được tại sao tịch thiền dạ lại dám đến Mà những tần khách tới dự tiệc cũng biểu lộ ngạc nhiên Trong số bọn họ có ít người biết ẩn oán giữa tịch thiền dạ cùng thủ phú Nhưng người trả thù cũng không nên chọn thời điểm này Vậy không chỉ không cho thủ phủ mặt mũi Mà còn không cho tất cả tần khách đang ngồi ở đây mặt mũi Chúng ta đến thủ phủ để dễ tuệt Toàn bộ người trong lô hệ quận thành đều biết Mà người chọn thời điểm này báo thù Chẳng lẽ không đem tất cả mọi người trong này để vào mắt ư Cuồng vọng làm càn đúng là thứ không biết sống chết Các đại nhân vật bình thường đều cao cao tại thượng Không chọn bất luận kẻ nào mạo phạm Đều sắc mặt không vui, ánh mắt băng lãnh Tịch thiên Dạ không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được hắn Thật sự là cuồng vọng Thập Tất hoàng tử hướng Nghệ Tuần híp hai con mắt lại, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Lần này hắn đi theo một vị hoàng thúc trong hoàng tộc đến, mục đích là phải đạt được cơ duyên có chút quan hệ với Thiên Lan di tích trong tay thủ phủ. Danh mạch kia chỉ có 5 cái, cho nên dù là hoàng thất cũng không thể không tranh. Tịch Thiên Dạ. Ở một bên khác, chỗ của Nam Hải Tần gia, Tư đi theo Trường Bối trong tầm nhíu mày, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Chỉ thấy ở đại môn, mấy thân ảnh chậm rãi đi tới một đường xuyên qua tầng tầng hành lang như đang tản bộ trong nhà. Mà người cầm đầu chính là một thiếu niên áo trắng như tuyết, tất cả mọi người đều biết, kia chính là Tiên Thiên Thánh Mầm danh chấn làn lang quốc, Tịch Thiên Dạ. Sau lưng hắn có hai nữ nhân cùng một thành niên bằng lãnh màng mặt nạ. Trong hoa viên tất cả mọi người đều nhìn bọn hắn, nhưng bọn hắn lại như không có cảm giác có được ánh mắt bất thiện đang nhìn vào, tự mình đi lên phía trước, một đường xuyên qua một bàn tiệc rượu, rất mau đã đi vào trong hoa viên. Cũng là chỗ mà những người có địa vị cao nhất trên yến tiệc dự thiệt kia Thiên huân, người đã xảy ra chuyện gì? Mau tới đây Vốn là trên bàn yến tiệc đã trò chuyện vui vẻ Làn làng quốc quận Vương hướng văn ích Nhìn thấy nữ nhi của mình đi bên cạnh tịch thiên Dạ Biểu cảm trở nên cứng ngắc cả lên con nhà đầu chết tiệt này Chính miệng nói là không muốn tham gia yến hội Sáng sớm đã không biết chạy đi đâu Kết quả lại đi theo bên cạnh tịch thiên Dạ Hướng thiền huần nhìn qua quận vương làm bộ như đang nhìn không khí Không rảnh để ý đến Khóe miệng hướng văn ích co giật Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ Cũng do hắn bình thường chiều chuộng nàng quá mức Khiến nàng ngay cả cha mình cũng không muốn nói chuyện Địa vị còn không bằng một tên tịch thiền dạ Kỳ thật người làm cha như hắn Đối với tâm tư con cái mình hiểu rõ Nàng đi với tịch thiền dạ Thì hắn cũng không có ý kiến gì cả Tịch thiền dạ chính là tiền thiền thánh mầm Thành tựu trong tương lai không thể đoán trước Nếu hai người có thể thành thần thì đó chính là phúc phận của quận Vương Phù Hắn. Nhưng vấn đề là không thể đi theo tịch thiền dạ để quấy rối. Thế cục hôm nay nếu như tịch thiền dạ thông minh một chút thì hiển nhiên là không nên tới. Hiện tại các thế lực ở trong nước đều muốn cầu cạnh thủ phù quận. Vì cơ duyên trong di tích thiền làn đương nhiên sẽ ra sức bảo vệ trần gia. Nếu là bình thường một thủ phù quận đây là cái cóc khỉ gì chứ cũng chẳng đáng để đẻ vào mắt. Làm sao có thể để hoàng thất bỏ ra mặt mũi mà tham dự cho được Mặc dù tịch thiền dạ đã nói kỳ hạn có 10 ngày Nếu như không có hành động thì thật là có chút mất mặt Nhưng nam tử hán có được giãn được chứ ít khuất nhục thì có là cái gì cơ chứ Chờ đến khi sóng gió qua đi Tu vi của hắn lại mạnh hơn một chút Lồng cánh đầy đủ Lại tìm thủ phụ quận báo thù cũng không muộn Trần cao nghĩa Người có nhớ tới lời nói mà 10 ngày trước ta đã nói không Xem ra ngươi không chuẩn bị lấy đồ vật ấy trả lại cho ta." Tịch Thiện Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trưởng thủ quận Thái Trần Cao Nghĩa. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thủ phủ quận luôn luôn minh bạch rõ ràng, sao lại đi lấy đồ vật của ngươi? Ngươi đừng ngậm máu phun người, hôm nay có thành viên hoàng thất ở đây, có quan lớn hình bộ ở đây, ngươi nói vớ va vớ vẩn, cẩn thận ta tố cáo ngươi tội phỉ báng, vứt ngươi vào tù." Trần Cao Nghĩa lạnh lùng nói, Dù như thế nào hắn cũng khó có khả năng giao di vật của Tịch Chấn Thiên ra. Đây là hy vọng của Trần gia quật khởi. Cho dù vì vậy mà liều chết đắc tội với Thiên Thiên Thánh Mầm trong truyền thuyết thì cũng chẳng sao. Trần Thái thú, ngươi là người đứng đầu một quận, làm sao ngươi có thể vô sỉ như thế? Di vật của Tịch Chấn Thiên năm đó chính là do ta bảo quản. Sau này tịch trách hồn phái người đi đoạt, kết quả thì đó lại là đang giúp ngươi làm việc. Bây giờ có rất nhiều người đang ở đây có thể làm chứng. Người dám nói những vật kia không có ở trong trường cuộn phủ Hà Tú Nương lạnh lùng hét lên Nữ nhân ngu xuẩn như người thì biết cái gì Lại dám phát ngôn bừa bãi Cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của người Trần Cao Nghĩa giận dữ Một những nhân tầng chót như nàng lại dám nói chuyện như thế với hắn Thật không coi cái chức thái thú của hắn ra cái gì À Nhưng mà lời nói đó còn chưa kịp dứt Trên mặt hiện ra một dấu bàn tay Bị tát nằm rạp xuống mặt đất Răng rơi cả nửa hàm Không biết từ lúc nào mà chú Khánh Diệm đã xuất hiện ở bên cạnh Trần Cao Nghĩa Một chân dẫm bẹp hắn xuống đất Lớn mật, người dám đánh ta Trần Cao Nghĩa nằm rạp trên mặt đất, trợn mắt nhìn lên Là thái thú của một quận đã sống trong sung sướng từ lâu Chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế Giết, tịch Thiền dạ thản nhiên nói Âm, hắn vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng trầm độc thật lớn Hoang khí trong cơ thể Chu Khánh Diêm phun ra Trực tiếp làm cho tu vi thiên cảnh của Trần Cào Nghĩa bị phế nát, huyết nhục vàng tung tué, khiến cho không khí tiệc rượu vốn đang vui vẻ, cảnh tượng mũ hát nhột nhịp bỗng nhiên nhiễm vào máu tươi. Gia Gia Trần Bân Nhiên kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy hoáng sợ cùng cưu hận. Gia Gia của mình lô hề quận thái thú lại bị giết trước mặt nhiều người như vậy. Không chỉ có Trần Bân Nhiên, việc này khiến cho rất nhiều người trên yến hội giật mình không thôi, trợn mắt há hốc mồm. Tịch thiên dạ cũng quá là tùy tiện, một lời không hợp liền giết người, mà người bị giết lại là chủ nhà. Mặc dù bên trong Trần gia có rất nhiều người có địa vị cao hơn Trần Cao Nghĩa, nhưng dù sao Trần Cao Nghĩa cũng là chủ của một quận, ở bên ngoài thì địa vị quán là cao nhất, ngồi ở trên chức vị đứng đầu cả một quận. Quan lớn một vương lại bị người khác giết như thế, không chỉ là xem thường Trần gia, cũng lại là đang xem thường triều đình. Lớn mặt bắt tên ác đổ đó lại cho ta. Trần Gia kinh sợ, hàng loạt binh phủ từ bốn phương tám hướng vây tới, bao quanh cả hoa viên. Hai vị tôn giả của Trần Gia một trái một phải tản ra khí tức mạnh mẽ, bao phủ đám người tịch thiền dạ lại. Tịch thiền dạ, nếu như người rời đi vào lúc này, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Một vị hoàng thúc trong hoàng thất nhìn chăm chăm vào tịch Thiên dạ, coi ở mặt mũi học viện trường thường, thì nếu không phải bất đắc dĩ, hoàng thất cũng không nguyện ý, làm quá gắt gỏng. Ngươi là cái rẻ rách gì mà dám nói như vậy với ta, dài dòng nữa thì ta cũng giết ngươi." Tịch Dạ tản ra sát khí nồng nặc, hôm nay hắn muốn huyết tẩy thủ phủ quận. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cuồng vọng, thật là ngông cuồng, chưa bao giờ từng thấy người ngông cuồng như thế. Hoàng thất đế dự gia tộc, lòng nhà tông Truy tông, từng thế lực dưới ánh mắt như đang nhìn người chết lên người Tịch Thiên Dạ. Lục Tâm Nhạn đi theo tông môn trưởng bối đến đây, Ta đã có chút không đành lòng quay đầu sang chỗ khác Trong lòng âm thầm tức giận Làm sao thiên huân lại có thể coi trọng một tên ngông cuồng như thế Tịch thiên giả ngươi là một tên ngông cuồng Ngày ngươi ở cửu tiêu lâu chào phúng chuẩn thánh là ngụy thánh Như thế là không tôn kính thánh nhân Cuồng vọng khôn cùng Ta biết sớm muộn ngươi cũng không có kết cục tốt Tân tự bối cào giọng nói Trước tiền thủ thập hết bọn tùy tùng của hắn Mất đi tên tôn giả báo tiêu kia tịch thiên địa chính là con giun dế, căn bản không đủ làm nên việc gì. Một vị thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia lao đi đến phía Chu Khánh Diễm. Hắn là thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần gia, tu đương nhiên không thấp, có tu tôn cảnh tầng 7. Tu vị như thế đặt ở toàn bộ quận Lô Hà chính là số 1. Thủ phủ quận bởi vì được Tần gia che chở nên giám phất là tịch thiên địa. Tất cả mọi người cho rằng tịch thiên địa một tên tôn giả tùy tùng mới có thể sừng sững sừng bá lộ hề quận thành, không có vị tôn giả tùy tùng kia thì tùy tiện một tên tôn giả cũng có thể bắt nạt hắn rất đơn giản. Oanh, trận đấu hết sức căng thẳng, vị nam Hải tần gia thái thượng trưởng lão kia vô cùng cường đại. Cho dù bên trong cảnh giới tôn giả đỉnh phong cũng thuộc hàng đại cao thủ, vừa ra tay đã buộc Chu Khánh Diễm sử dụng tôn bát phẩm hoàng khí mới có thể đối phó. Mặc dù là như thế, cũng chỉ có thể hơi đè lên một chút mà thôi. Căn bản không có cách nào đánh bại đối phương Trong thời gian ngắn Người trẻ tuổi Mặc dù tồn dài bát phẩm hoang khí lợi hại Nhưng tu vi của người quá thấp Căn bản không phát huy đạo uy lực trần chính của bảo vật này Mà lực lượng cấp độ đại tồn Người lại có thể phát động mấy lần So sánh với lão phù Người còn non lắm Thái thượng trưởng lão của Nam Hải Tần ra cười lạnh Mặc dù hắn ở trước mặt Tồn dài bát phẩm hoang khí tạm thời bị áp chế Đại tồn cấp độ lực lượng Hắn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn mà thôi Thế nhưng chú Khánh Diêm Chỉ là một tên tôn giả tầng 2 Mặc dù tôn giải bát phẩm hoàng khí Rất mạnh mẽ Nhưng tiêu hào cũng vô cùng lớn Hắn lại có thể thi triển được mấy lần công kích cấp độ đại tôn Chờ hắn kiệt lực Thời điểm như là đèn đã cạn dầu Thì nhẹ nhàng có thể thu thập được hắn Haha ha, Ta đã sớm nghe nói tiền thiền thánh mầm lợi hại lắm Dành xương thiên cảnh tu vi Có thể địch nổi tôn giả Ta không tin Hôm nay gặp mặt Ta xin mở màn kiến thức một chút là có phải như thế hay không? Người thừa kế đế sư gia tộc Đông Phương Hoàn cười ha ha Bước ra một bước đi về phía tịch thiền dạ Đông Phương Hoàn, người thừa kế đế sư gia tộc Địa vị chẳng những cao mà thiền phú cũng xuất chúng Đã từng được xưng là đệ nhất thiên tài của Lan Lan Quốc Tuổi tác chưa tới 50 đã tù tới thiên cảnh tầng thứ 8 Địa vị như vậy, thiền phú như vậy Có thể nói phong quang vô hạn Đi đến nơi nào cũng là trung tâm Toàn bộ thiên tài của thế hệ trẻ tuổi Lan Lăng Quốc lấy hắn Vi Đôn, có thể gọi là thủ lĩnh của thái tử đảng. Thế nhưng sau khi Tình Thiên Dạ xuất hiện, mang theo ánh sáng tương lai định trước thành thánh, cấp tốc vươn rọi toàn bộ Lan Lăng Quốc. Thiền phú tuyệt đỉnh là người đầu tiên trong 50 năm sống qua thông thánh sơn của học viện Trường Thương. Quỷ dị giống như yêu quái, chỉ cần thiên cảnh tu vi đã có thể địch nổi tồn giả, thành tựu tương lai không thể đoán trước, đã định trước trở thành thánh nhân. Cơ hội bên trong mấy ngày ngắn của ánh sáng trên người Đông Phương Hoàn đã bị dập tắt Bị tịch thiên dạ tước đoạt dần dần Bây giờ hắn cũng chỉ là quá khứ ở Lan Lan Quốc mà thôi Đông Phương Hoàn không phục Hắn không tin chính mình lại không bằng tịch thiên dạ Cả không tin cái tin đồn nhảm là tương lai định trước thành thánh Hắn muốn thông qua chiến đấu tìm về vinh quang mà mình đã mất Cho nên tịch thiên dạ xuất hiện ở phù quận trưởng Hành động đầu tiên của hắn là đứng ra khiêu khích Hắn muốn làm ra một cái truyền kỳ là tuyệt thế thiên tài cũng bị Hùng Hằng đạp ở dưới chân. Tịch Dạ có dạng đánh với một trận phần ra thắng bại, cũng như phần ra sinh tử, chúng ta lập ra giấy sinh tử. Độc Vân Hoàn từng bước một bước ra, mắt chỉ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, hào quang trong mắt càng ngày càng sắc bén, như là một kiếm đã rút ra khỏi vỏ, tản ra khí thế sắc bén đến kinh người. Hắn không làm thì thôi, một khi làm là phải làm tới cùng. Hắn muốn mượn cơ này để cho Tịch Thiên Dạ làm đá kê chân cho mình. Vĩnh thế cũng không thể vươn lên Từ đó về sau Sẽ không có người nào dám nói hắn không bằng tịch thiên dạ Lập giấy sinh tử Người xung quanh nghe vậy từ người hít một cái Đông Phương Hoàn điên rồi Hắn đang chuẩn bị đưa tiền thiên thánh mầm Khọc viện trường thương vào cảnh vạn kiếp bất phục Mà lại lấy tính cách của tịch thiên dạ Rất phách lối kia Rất có thể đáp ứng lời khiêu chiến này của hắn Một khi tịch thiên dạ Dám lập ra giấy sinh tử Nếu hắn chết như vậy thì học viện trường thương cũng không có cách nào trả thù cho hắn Cái gọi là sống chết có số, giàu có nhờ trời Tự mình đưa ra quyết định thì chính mình phải gánh chịu Tất cả trách nhiệm về những việc mà mình đã gây ra Cho dù sau này học viện trường thương tức giận cũng chả làm được gì nữa rồi Bởi vì xuất sư không tên Thật là đủ hung ác, đó chính là kế tuyệt hậu Người thừa kế đế sư gia tộc này, tuy tuổi trẻ mà tâm tư đã rất ác độc quyết định lớn mật thành tựu trong tương lai không thể định được. Quận Vương hướng Văn Ích âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn Đông Phương Hoàn có chút kiêng kỵ. Tại giới tình huống như thế mà hắn lại đi một bước rất chính xác. Tâm kế đó tuyệt đối không phải người bình thường có được. Trên yến hội đối thành bất cứ người nào cũng không thể lập giấy sinh tử với Tịch Thiên Dạ, bởi vì trừ hắn thì những tiểu bối trong Lan Lăng quốc không đủ tư cách cùng Tịch Thiên Dạ quyết đấu, đi lên cũng chính là chịu chết. Ngay cả cường giả thế hệ trước Nếu như bọn hắn dám nói lập giấy sinh tử Cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ Cố ý bóp chết thiên tài trẻ tuổi Không chiếm được lý Sau đó khẳng định sẽ gặp phải sự trả thù của học viện trường thương Chỉ có Đông Phương Hòa là người thích hợp Không chỉ có tu vi mạnh mẽ Có lực lượng áp chế được tịch thiền dạ Lại là người cùng thế hệ công bằng quyết đấu Không còn lời nào để biện hộ nữa Nếu như hắn khích tướng tịch thiền dạ Lập ra giấy sinh tử Như vậy thì những người khác cũng không thể có ý kiến gì Đúng là đủ hung ác, đủ ác độc. Không chỉ có quận vương hướng văn ích, các lão đại của các thế lực ở Lan Lan Quốc cũng rất kinh ngạc. Toàn bộ ý thức được rằng Đông Phương Hoàn có dụng tâm rất độc ác. Kẻ này không đơn giản. Không chỉ có tiền phố xuất chúng mà lại mưu trí song tuyệt. Nếu như trưởng thành thì tương lai cả Lan Lan Quốc này sẽ là thiền hạ của hắn. Đám trưởng bối cục đế sư gia tộc vốt râu cười mỉm, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Người thừa kế đế sư gia tộc của bọn hắn phải bất Phàm như thế chứ Những người kiều hùng từ xưa tới nay không phải chỉ cần tiên phú cao là được Mưu trí và dũng khí cũng rất quan trọng Các lão đại của làn làng quốc nhìn về phía đám người đế sư gia tộc tràn đầy hợp âm mộ Vì sao trong gia tộc bọn họ lại không có người kế thừa như thế Giám bày mưu giết chết tiên thiên thánh mầm học viện trường thường Hỏi thế gian có mấy người có khí phách như vậy Quận vườn hướng văn ích đột nhiên cảm thấy rằng Con gái hướng thiên huần gần gũi tịch thiên dạ như vậy Chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất Chẳng thà gần gũi người kế thừa Của đế sư gia tộc một chút Thì còn tốt hơn Mặc dù tịch thiên dạ thiền phú tuyệt thế Toàn bộ là làn lăng quốc không ai có thể so sánh được Thế nhưng tính cách hoán quá mức quái đản Không hiểu biến báo Không hiểu khúc chiết Làm việc khoa trương cuồng vọng Chẳng thèm kiêng kỵ một chút nào Người như thế thiền phú lại cao hơn nữa Thì lại có thể như thế nào đây Lẽ đời cơ bản nhất hắn không hiểu được Thì hắn lại có thể đi bao xa Sợ là sớm muộn sẽ có một ngày gặp họa mà thôi Quận vương hướng vặn ít nghĩa sức đàm chiêu Tiên thiên thánh mầm lại như thế nào Dù cho tịch thiền dạ thiên thành thánh Thì cũng chưa chắc có thể quần lầm thiên hạ cho được Dù sao trên đời còn tồn tại Giống như chủ nhân của thiên bảo cùng vậy Giết thánh nhân cũng giống như giết gà Mà nơi sâu xa của đại lục càng có người mạnh hơn Người tùy tiện như thế, tương lai trêu chọc đến những người giống như chủ nhân của thiên Bảo cung Cũng chỉ có một đường chết, thậm chí liền lụy đến gia tộc Hắn quyết định sau này phải tới khuyên bảo con gái của mình thật tốt Để xem có thể gần gũi Đông Phương Hoàng một chút hay không Tình thiên dạ đừng đáp ứng hắn Đốc Phương Hoàng dụng tâm hiểm ác, có ý muốn mưu hại người Một thanh âm lo lắng vàng lên, một nữ nhân hấp tấp đi vào Mặc một bộ váy đỏ hoa lệ, tùng bay giống như một ngọn hòa diễm thật lớn không ai khác ngoài chú Tam Nương. Trên yến tiệc gia chủ họ Chúc, Chúc Niệm Lam nhìn thấy nữ nhi của mình song tới lỗ mãng đứng ở bên cạnh tịch dạ, thì biểu cảm lập tức cứng đờ, chén rượu trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất. "Bà cô của ta ơi, người chạy tới đây làm loạn cái gì cơ chứ? Bất kể một thế lực nào ở đây, Chúc chúng ta cũng không chấp nổi. Người nếu như lỗ mãng đứng bên cạnh tịch Thiền như thế, không phải là kéo tai họa tới cho Chúc gia hay sao?" Lô hề quận chúa chúc Gia mặc dù cũng nhận được lời mời yến tiệc hôm nay Nhưng địa vị chỉ có thể xếp ghế chót Ngồi ở góc để làm nền Lúc này trong hoa viên Bất kỳ một lão đại nào Đều không phải là chúc Gia bọn hắn có thể chọc tới Tịch thiền dạ Đông Phương Hoàn không có hảo ý Người đừng đáp ứng hắn Hướng thiên huần cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này Theo bản năng giữ chặt ống tay áo của tịch thiền dạ Sợ hắn sẽ đưa ra một quyết định ngu xuẩn nào đó không có ai biết tịch thiên dạ có tu vi thiên cảnh, bởi vì có một tôn giả làm tùy tùng mạnh mẽ như thế nên hắn mới có thể cường thế như vậy. Nếu như không có vị tùy tùng kia che chở, hắn làm sao có thể địch lại Đông Phượng Hoàn có tu vi thiên cảnh tầng 8 kia chứ? Mà chức đó không lâu, Đâu Vương Hoàn đấu giá trong Thiên Cung, mua được một thành thiên giai cử phẩm hoàng khí, một khi lấy ra có thể đấu với một tôn giả bình thường. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi không lập ra giấy sinh tử, Như vậy, trong toàn bộ La là Lăng quốc không có ai dám giết người, nhiều nhất chỉ giáo huấn người một trận mà thôi, còn nếu như người lập giấy sinh tử thì ai cũng không có cách nào cứu được người. Lục Tần trong đám người cũng không nhịn được liền nói, hướng Tuyên Hân là bạn thân của nàng, thì nàng đương nhiên không hi vọng tịch Dạ phải chết một cách ngớ ngẩn. Có học viện thường che chở, không người nào dám trắng trợn đi giết tịch Thiền dạ. Phần nhiều cũng chỉ là giấm nhục nhã một trận, nhưng nếu như lăn lập ra giấy sinh tử Thì kết quả sẽ rất khác biệt Quận thành Lô Hề Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía thủ phủ quận Không nghi ngờ chút nào Tin tức tịch thiền dạ có hẹn tới thủ phủ quận Quá mức điên cuồng Hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh Có thần văn trận pháp sử mạnh mẽ Thiết lập một cái thần văn trận pháp phản chiếu Cảnh tượng bên trong thủ phủ Sau đó bán cho những thế lực Cùng với tông môn trong thành Trong một tòa tử lâu vắng vẻ các bàn tử gọi một bàn rượu đầy cùng thức ăn Cứ thế mà ngấu chúng Trên mặt bàn trước mặt hắn có một viên cầu bóng loáng Mặt trên có một luồng ánh sáng mờ mịt đang phản chiếu cảnh tượng bên trong phủ quận À, một đời thánh mầm nhưng lại ngu xuẩn thế đến thế Thật sự là đáng tiếc đáng tiếc Cao bàn tử sau khi cầm nước nò nề liền dơ cánh tay mập mạc của mình lên lau miệng Đồng thời lắc đầu cảm thán nói Thiền phú dù có cao đến thế nào thì đã sao Không biết tiến thoái mới là đáng sợ nhất Vốn là trong mắt hắn tịch Thi Dạ vẫn được xem là người có tiềm lực vô lượng tương lai có thể sẽ quyền lâm cửu thiên nhưng mà lúc hắn có ý muốn kết giao lại phát hiện tịch Thi dạn này chẳng thấy có chút tiềm lực gì cả mà thật sự chính là một con hồng hoànangng mãnh thú ai dínhễu tới hắn đều gặp xui xẻo thôi mỗi người đều có số mệnh riêng có một số việc không thể cưỡng cầu các bản tử lắc đầu triệt để vững chắc suy nghĩ trong đầu mình nếu như tịch Thiiền Dạ lại liều định đáp ứng sinh từ chiến với Đông Phương Hoàn Coi như hắn không còn một chút cơ hội cứu vãn nào nữa Quận trường phủ Tất cả mọi người đều nhìn về phía tịch thiên dạ Chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn Bầu không khí có chút ngừng trọng Tịch thiên dạ có thể đáp ứng lời khiêu chiến của Đông Phương Hoàn hay không Dựa theo hiểu biết của bọn họ về tịch thiên dạ Lấy tính cách dễ kích động của hắn Thì hơn 5 phần khả năng hắn sẽ đồng ý Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó Xem ra lần này có thể tịch thiên dạ sẽ không mắc bẫy Tịch thiền dạ có dám ký vào giấy sinh tử hay không Đến cùng ta quyết chiến để tìm ra ai mới là thiên tài số 1 của làn lăng quốc Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói Tịch thiền dạ quay đầu Nhìn về phía người thừa kế gia tộc đế sư Bộ dạng có chút không hiểu vấn đề Giấy sinh tử ư Làm sao ngươi không dám Không nghĩ tới đường đường là thiên tài số 1 làn lăng quốc Là tuyệt thế yêu nghiệt tương lai có thể thành thánh Nhưng ngay cả lời khiêu chiến của một phạm nhân như ta cũng không dám tiếp Đông Phương Hoàn cười gần Lời nói đầy sự khiêu khích Vốn ta vẫn coi người là một nhân vật Nên mới khiêu chiến người Kết quả lại khiến cho ta có chút thất vọng rồi Đồng Vương Hoàn lắc đầu than nhẹ Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng Ngu ngốc Tịch thiên dạ đột nhiên nở nụ cười Lãnh đạm không gì dánh được nói ra hai chữ Người quả nhiên không dám Đồng Vương Hoàng sắc mặt Hơi chút biến đổi Hắn theo bản năng cho rằng tịch thiên dạ đã nhìn ra âm mưu của hắn Sẽ không bị mắc cầu Hướng Thiên Hoàn cùng chúc tạm nửa nghe vậy, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, một khối đá lớn trong nội tâm liền được bỏ xuống. Họ mừng là lần này tịch thiên dạ không có quá kích động. Vào thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng tịch thiên dạ không có mắc câu, chuẩn bị nuốt giận vào trong bụng. Đột nhiên một đạo cường phong từ trong hòa viên liền nổi lên. Chỉ thấy thiên dạ đánh ra một tát, chưởng phất chốc không khí trong phạm vi trăm trượng phất như động lại, không gian như sóng nước trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn mà đến trông nháy mắt như có hàng ngàn gợn sóng điện cuồng ép về phía trước. Cái gì vậy? Tràng hòa viên rất nhiều cường giả tu vi tôn, giả đều trở nên cứng đờ, bộ dạng sợ hãi thất sắc. Nguồn sức mạnh kia không ngờ có thể khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi khó chịu, giống như bị vô tận sóng biển xé rách cơ thể, theo bản năng liền sinh ra sợ hãi. Còn Đông Phương Hoàn đứng ở trung tâm, gợn sóng cơ thể đã cứng đờ, toàn thân căn bản không cách nào nhúc nhích, ngay cả chớp mắt đều vô cùng khó khăn. Không, Độc Phương Hoàn sợ hãi cực điểm. Hắn không thể ngờ rằng tịch tiền cứ như vậy trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền đã mang đạt thế lôi đình vạn quân. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở tử vong đang ập đến. "Phá cho ta." Sợ hãi thật sâu khiến Độc Phương Hoàn triệt để kích thích ra tiềm lực bản thân, tại giây phút cuối cùng đem hết toàn lực thôi thúc bảo kiếm trên lưng. Chẳng phút chốc kiếm quang như mưa, óng ánh cùng uy nghiêm đáng sợ che ngợp bầu trời. Ý đồ ngăn cản những làn sóng có thể khiến cho không gian đều gấp khúc trước mặt Thành kiếm kia chính là thiên giai cực phẩm hoang khí Mua được từ lần bán đấu giá thiên báo cung Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của đồng phương hoàn Hắn dựa vào kiếm này thì ngay cả phổ thông tôn giá cũng không hề e ngại Nhưng mà một đòn không gì sánh được mang theo vạn đạo kiếm khí kia Tại trước mặt không gian cuồn cuộn sóng nước Thì trở nên mỏng manh như tờ giấy trắng trong nháy mắt liền bị đánh tan Thậm chí chuối thiên gia cửu phẩm hoang khí này Khi va chạm với làn sóng nước Đều cất lên những tiếng động chói tai Đồng thời kịch liệt run rảy Đến cuối cùng bị gãy thành hai đoạn Tất cả mọi người đều trợn mắt há, há mồm Một thanh kiếm có thể để cho một vị thiên cảnh tu sĩ Đủ sức chiếm với một tôn giả Vậy mà cứ như thế bị phá đi Sợ là chỉ có những tu sĩ Tù vì tôn giả cảnh thần thứ năm trở lên Mới có sức mạnh đáng sợ như vậy Thiên gia cửu phẩm hoang khí Trước không gian cuồn cuộn trước mắt này Không ngờ trở nên yếu đuối như vậy Đông Phương Hoàn tự nhiên càng không cần phải nói Luồng sức mạnh kia trong nháy mắt Liền bao phủ cả người hắn Rầm Đông Phương Hoàn quỳ trên mặt đất Hai mắt đờ ra vô thần Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngác Người không Không thể ta không tin ta sẽ chết Đông Phương Hoàn như trở thành một người điên Miệng hắn điên cuồng gào thét Từng sợi từng sợi tờ máu xuất hiện trên người của hắn Như vết nứt trên đất Rất nhanh liền có càng nhiều tờ máu xuất hiện Bào phủ cả cơ thể của hắn Hắn có thể cảm nhận được sinh cơ của mình Đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt Tử vong đang triệu hồi hắn Tại sao hắn lại có thể bị tịch thiên dạ giết chết Lại còn chết một cách không rõ ràng như vậy Hắn là tu sĩ thiên cảnh tầng thứ 8 Sao lại bị tịch thiên dạ tiện tay Lên có thể đánh giết Giấy sinh tử ư Không cần phiền phức như vậy Một cái tát đập chết mà thôi Ta không sợ ai tới trả thù ta Để sự gia tộc nếu như không phục cứ đến là được Tịch thiền dạ để hai tay ra sau Tay áo phiêu giật giống như tiền nhân trên 9 tầng trời Ánh mắt tràn ngập bằng lãnh Giết chết đồng vương hoàn đối với hắn mà nói Cùng giết chết một con kiến cũng chẳng có cái gì khác nhau Lập giấy sinh tử quả thực chính là chuyện cười Yên tĩnh một cách đáng sợ Bầu không khí bỗng nhiên đọc lại đến cực điểm Tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng sẽ xảy ra một màn như vậy Cho dầu hướng thiên hoàn cùng chúc tam nương đều ngạc nhiên đứng cứng ngắc. Hôm nay ta đến phủ quận trưởng chỉ muốn tìm người trong phủ đòi lại một câu trả lời hợp lý. Xin sì những vị có mặt ở đây đừng đến gây chuyện với ta, hôm nay tâm tình của ta không được tốt cho lắm đâu. Giọng Tịch Thiên Dạ vang vọng trong hoa như gió lạnh đêm đông. Tần Tử Bộ ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại mạnh mẽ đến như vậy. Một đòn liền giết chết Đồng Phương Hoàn. Làm sao có khả năng này Hơn nữa Cái gì gọi là ngông cuồng Cái gì gọi là khoa trường thanh thế Nàng ngày hôm nay rốt cuộc cũng cảm nhận được Vô cùng sâu sắc Những người đang có mặt ở đây Đều là những người có địa vị phi phạm tại Lan Lan Quốc Tùy tiện một cái nhức chân cất tay Đều có thể gây ra chấn động lớn Hôm nay không ngờ lại bị một thiếu niên Ngay trước mặt mình Cảnh cáo đừng nên trêu chọc vào hắn Trong tử lầu Đôi đũa trong tay của Cao Bàn Tử đã sớm rớt xuống đất Nhưng hắn vẫn không hề hay biết Đồng Phương Hoàn nằm mơ cũng không hề ngờ rằng Chính mình sẽ chết nhục nhã như thế Nếu biết trước thì hắn sẽ không dám tới khiếu khích tịch thiền dạ Thủ phủ quận cái liên quan cay rắm gì đến hắn cơ chứ Tại sao hắn lại phải can thiệp vào Nhưng tất cả cũng kết thúc Trên đời không có liều thuốc hối hận nào Một bộ thi thể lạnh ngắt ngã sống đất Vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này Người của thủ phủ quận sắc mặt trắng bạch Người kế thừa của đế sư gia tộc chết Ở trong phủ của bọn hắn Đây là họa lớn ngập trời Bất kể là nói như thế nào thì việc này có dính líu tới việc bọn hắn, việc này cũng chẳng thể thoát khỏi. Còn người của đế sư gia tộc gương mặt đã khó coi tới cực điểm, sắc mặt xanh mét chỉ vào mặt của tịch thiên gia, thân thể không ngừng run rẫy. Đông Phương Hoàn chính là hy vọng của đế sư gia tộc trong tương lai, không những thiên phú mà còn mưu kế cũng không có chỗ nào để bàn cãi, tương lai hoàn toàn có năng lực kế thừa toàn bộ đế sư gia tộc. Nhưng mà một nhân vật trọng yếu như vậy lại chết trong yến hội của một cái quận thành. Sau khi trở về bọn hắn sẽ ăn nói như thế nào với các lão tổ đây Tịch thiền Dạ người phải chết Một tên tôn giả của đế sư gia tộc gần lên vỗ bàn một cái đứng dậy khí tức đáng sợ bao trùm cả thiền địa Xuyết chút nữa lật tung cả cái hòa viên này Rượu trẻ thức ăn lăn đặt đầy đất Khách nhân chạy toán loạn để tránh nạn không ngừng chạy ra bên ngoài trưởng phủ quận bây giờ hiển nhiên trở thành một nơi thị phi nhất Một khi đại chiến bùng nổ, một ít người có tu vi thấp không thể tránh khỏi tài bay vạ gió. Chỉ có những người có tu vi đủ cao mới dám ở lại để xem chiến. Quận Vương hướng văn ích cao mày trong lòng biết chuyện xảy ra ngày hôm nay rất khó giải quyết. Lúc này nhúng người nhảy lên, một tay bắt được hướng thiên huân. Không để ý đến sự phản kháng của hướng Thiên huân, cưỡng ép đưa nàng thoát ra khỏi chiến trường. Xem ra là đế sư gia tộc các người không phục, vậy thì tới đây mà giết ta đi. Tịch thiền dạ cười lạnh. Tiểu Bối, ngươi muốn chết." Tên tôn giả của đế sư gia tộc tức giận quát lên một tiếng, bước lên một bước đã tới ngay trước mặt của Tịch Thiên Dạ. Lực lượng mãnh liệt cuộn lên giống như huyền thủy cao vạn trượng ập tới giữa trời xanh, dù cho đó là một ngọn núi cũng sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng mà đối mặt với công kích đáng sợ như thế, Tịch Thiên Dạ đứng yên bất động một chỗ không đón đỡ, mà là chờ bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, gió lốc rộng vạn trượng cao chọc trời xanh. Lực lượng của Thái Thượng Trường Sinh Quyết cuốn bay tất cả Trực tiếp đè bẹp quyền kình của tên tôn giả đế sư gia tàu kia Mà lực lượng này cũng không yếu đi Mà còn tiếp tục đập vào trên người của tên tôn giả đó Giống như ngọn núi đè lên Trực tiếp đập nát bét hắn Máu tươi văng tung tué Một tên tôn giả tầng 3 mà thôi Về sức mạnh thậm chí cũng không phải là kém tịch thiên giả một chút xíu Làm thế nào chống đỡ được một chiều của tịch thiên Dạ Tịch thiên Dạ đã chuẩn bị đột phá đến thiên cảnh trí cảnh Chỉ riêng hậu thỏ linh thể đã có thể ngang hàng với tu sĩ tôn giả tầng 3 tầng 4 Lại thêm chân nguyên của cảnh giới thiên cảnh tầng 9 Cùng với thái thượng trường sinh quyết tăng lực lượng lên gấp bội Dù cho hắn không sử dụng bất kỳ thần thông bí pháp bảo vật chiến kỹ nào Đập một tên tôn giả tầng 3 cũng giống như là đánh một tiểu hài tử Nhưng mà đám người này hiển nhiên cũng không biết được rằng tịch thiên giả đã cường đại đến tình trạng như thế Thấy đế sư gia tộc lương nguyên tôn giả bị tịch thiên giả đập nát bét từng người run sợ, giống như là đang nhìn thấy quỷ. Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đây chính là Tôn Giả, người đã siêu thoát tục, có thọ tận 500 năm. Thế mà lại bị Tịch Thiên Giả tiện tay một chiêu đã nét giống như là một tờ giấy trắng. Hắn không phải thiên cảnh tu sĩ, hắn đã đột phá đến Tôn Giả cảnh. Rốt cục đã có người phản ứng kịp lên tiếng lớn trong mắt tràn đầy rung động và hoang sợ. Chỉ có thể nói rằng đã đột phá đến Tôn Giả cảnh mới có thể giải thích được tình hình trước mắt. Nếu không thì không có cách nào để nói rõ lý do Thiên cảnh cường giả trước mặt tôn giả Với con sâu cũng không mạnh hơn bao nhiêu Một ngón tay cũng có thể tùy tiện nghiền chết Nhưng tịch thiên giả lại tùy tiện nghiền chết tôn giả Hắn làm sao có thể làm được Hắn sao chỉ có tù vi thiên cảnh mà thôi Cái gì? Tôn giả cánh Tịch thiên giả đã đột phá đến tôn giả cánh Lời vừa nói ra tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ rồi Nếu như tịch thiền dạ không phải là tù sĩ thiên cảnh Mà là tôn giả cảnh Tên Đông Phương Hoàn kia đi khiêu chiến tịch thiền dạ Chẳng phải là đang làm trò hề rồi ư Khó trách Đông Phương Hoàn cuối cùng đến chết Cũng không biết vì sao hắn chết Tất cả mọi người đã đánh giá thấp tịch thiền dạ Một thiếu niên tuổi chừng 20 Mà đã tu thành cảnh giới tôn giả Tất cả mọi người cảm giác rằng Thiên địa đang đùa bỡn bọn hắn Một người có thiên phú Cũng không đến mức kinh khủng như thế này đâu Khắp đại lục cũng không hẳn Là có người mới 20 tuổi đã đột phá Nơi cảnh giới tôn cảnh Sắc mặt của tần tư bội trở nên trắng bạch Thân thể run rảy Trong mắt tràn đầy kinh hoàng 20 tuổi trở thành tôn giả Nếu hắn tới 50 tuổi, 100 tuổi Thì lại trở thành cái giống gì nữa đây Chẳng lẽ tịch thiền giả lại có thể trở thành Thánh nhân trong truyền thuyết ư Hướng Quảng Hì, Lục Tâm Nhàn Hồ Kiến Dương, Hướng Thiên Huân Tất cả các nhân tài trẻ tuổi Đã bước vào lô hệ quận thành của Lan Lan Quốc Ánh mắt của tất cả đỡ đẫn ra Thiên phú mà bọn hắn luôn lấy làm sự kiêu ngạo ở trước mặt tịch thiên dạ, chả là cái quái gì cả. Kẻ này tuyệt không thể sống. Rất nhiều người cùng tịch thiên dạ từng có thủ hận hoặc là lòng dạ bất chính, ở trong lòng vang lên thanh âm. Nếu để cho tịch thiên dạ trưởng thành, như vậy bọn hắn ở trong lan lang quốc sẽ không được sống yên ổn. Rất nhiều người đã tính toán ở trong lòng, sau đó nhất định không tiếc bất cứ giá nào phải lặng lẽ giết chết tịch thiên dạ. Tình thiên dạ còn sống bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên Tình thiên dạ chắp tay sau lưng Đứng ở bên trong sự bao vây của đám người Tay áo bồng bềnh giống như tiền nhân hạ phàm Không nhẫn một chút khói lửa nhân gian nào Hắn nhìn tất cả mọi người xung quanh Ánh mắt nghiền ngẫm nói Có vẻ như có rất nhiều người Đều không hy vọng ta sống quá tốt Trong lòng của ý nghĩ sẽ giết ta Vậy thì còn lưỡng lự gì chứ Đã có ý nghĩ đó thì cùng nhau tấn công đi Không cần kiêng kỵ điều gì Những thế lực ở đây đều là những thế lực đứng đầu lan lang quốc Nếu hợp sức giết chết ta Dù cho học viện trường thương cũng không cách nào trả thù các ngươi Dù sao ta cũng không phải là người thừa kế Mà ta chỉ làm học viện bình thường học viện trường thương mà thôi Lời nói của tịch thiền dạ giống như một quả bom nổ vang trong đầu mọi người Ánh mắt của tất cả nhìn người tịch thiền dạ giống như là một tên điên Hắn lại có cái ý gì đây Mời chào tất cả mọi người cùng vây công Đập hắn cho thống khoái Chưa bao giờ thấy một người điên cuồng như vậy. Hắn lại cho kẻ địch biết lý do tấn công và đường lui của hắn. Tịch thiền dạ, người... Trúc Tàm nương lăng lăng nhìn tịch thiền dạ. Giờ khắc này nào mới đột nhiên phát hiện. Tịch thiền dạ căn bản không giống tịch chấn thiền. Hắn là một người điên, một tiền điền rất dữ tợn. Hướng tiền huần đứng thẳng bất động ở một chỗ. Trong mắt tràn đầy hoáng sợ nhìn tịch thiền dạ. Tất cả mọi người... Của Lô Hề Quận Thành những người đang chú ý đến sự việc đang diễn ra trong phủ Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi Đây chính là họa từ miệng mà ra Rất có thể là câu đó sẽ dẫn tới những thế lực muốn giết hắn hợp lại để vây công Dù sao ai cũng biết rằng trong lòng những thế lực đó cũng có những suy nghĩ như vậy Dù sao cũng không trách chúng cho được